Này để bao vây đàn áp Diệp tộc, khiến Diệp tộc bị tồn thất nặng nề. Sau đó, bọn họ vây bắt đuổi giết Diệp tộc dòng rã suốt 10 vạn năm, khiến tất cả cường giả của Diệp tộc đều ngã xuống. Hơn nữ bởi vì thiên đế đã ngã xuống, đế mạch truyền thừa của Diệp tộc vì vậy mà lụi tàn, thế hệ sau của Diệp. Tộc không bằng thế hệ trước, cuối cùng... Một số thành viên duy nhất còn lại của Diệp Tộc vì để sống sót mà buộc phải ẩn nấp trong thế giới cấp thấp, nơi linh khi suy tàn và sẽ không thu hút. Sự chú ý của bất cứ ai, sau khi bọn họ đến thế giới này mới có Diệp Tộc bây giờ, lão giả nhìn Diệp phàm giải thích, lúc này Diệp phàm nghe xong, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không ngờ Diệp Tộc lại có quá khứ ly kỳ như vậy. Bị vây bắt đuổi giết dòng giá 10 vạn năm Khổ sở biết bao nhiêu Những người đó thực sự muốn đuổi cùng giết tận Diệp tộc Lúc này Diệp Phàm cũng đã hiểu lai lịch của người đàn ông bí ẩn trước đó Hẳn là có liên quan đến thế lực đuổi giết Diệp tộc năm đó Đối phương xuất hiện trên trái đất để đuổi cùng giết tận Diệp tộc Về phần Diệp chấn đình Có lẽ ông ấy đã sử dụng bí pháp nào đó của Diệp tộc